các bạn đang nghe tại đọc truyện samni ngụy quân cựu cựu thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy cơ thể của mình từ quan Trấn khiêm cô hài lòng bước đến bên cô gái tên samni kia cựu cựu dang rộng tay ôm lấy cô gái kia cựu cử Cửu, thật là nhớ cậu a cô gái tên samni kia nũng nịu sát khí và hàn khí lúc này dường như đã hoàn toàn bị cựu cử Cửu đánh bay nếu người lạ nhìn vào còn nghĩ hai người này là chị em song sinh đấy cô gái kia tên là ngụy quân samni là con gái của ngụy quân doẹt Cũng có nghĩa là quỵ quân Minh Tông là ông nội của Samni. Các cơ cử và Samni đều bằng tuổi nhau, nên cả hai chị xưng chị em khi ở cạnh Ngụy quân lão tướng, còn khi không có ông ở đây thì cả hai như những người bạn thần thiết của nhau. Samni, cậu về khi nào vậy, sao không báo cho tớ biết? Cơ cử cũng mỉm cười ngọt ngào. Và đương nhiên nụ cười đó đã gây ấn tượng mạnh với thầm yên trạch, nhưng đồng thời cũng làm cho quan trình khiêm khó chịu đến phát hỏa. Tớ cũng biết, cha bảo về xem mắt cái gì đó, Thật là phiền Cậu đó cũng nhanh có chồng đi Cậu chờ được chứ cha cậu và ngoại chờ không nổi Cư cửu mỉm cười nhìn Samni Cha của Samni là em trai của mẹ cô Nên Samni chính là em họ của cô Từ khi sang Mỹ sống Ngoài quan trần khiêm và dịch làm tuyết ra Thì Samni chính là người mà cô luôn tâm sự Và cũng nhờ có Samni Nên cư cửu mới dám mở lòng với quan trần khiêm Để đạt được hạnh phúc như bây giờ Tớ chính là trừ muốn lấy chồng Samni bị môi Cư Cửu chỉ biết lắc đầu Samni thì hào hứng kéo tay Cư Cửu vào trong sánh chính Vừa đến gần chỗ cô quan chấn khiêm Cư Cửu liền bị bình giấm kia gắt gao Ôm chặt vào lòng Thái độ của quan chấn khiêm khiến cho Cư Cửu và Samni phì cười Anh rẻ họ à Chẳng lẽ đến em họ này mà anh cũng ghen Không phải chứ quan đại thiếu gia mà lại bình giấm siêu to Siêu cổng lồ sao Samni trêu chọc Cư Cửu là của anh Cho dù là trai hay gái Anh đều ghen Cứ xem như anh làm bình giấm siêu to cũng được Quan Trấn Khiêm ôn như nói Rồi cũng không quên đặt nhẹ lên trán của cơ cử Một nụ hôn Xam đi á khẩu nhìn hai người họ Và rồi bữa tiệc được bắt đầu Chú Thị cũng là một tập đoàn có danh tiếng Và Chu Tổng cũng có một cô gái diệu tên là Chú Miên Cô gái này chính là vị đại tiểu thư ca ngược đòi gãi cho Quan Khiếu Luân Vào hai năm trước Nhưng giữa Chu Thị và Tân Thị có khoảng cách quá lớn Nên Chú Miên cũng không dám làm liều Nhưng hôm nay Cô ta lại ngắm trúng Quan Trấn Khiêm Khi nhìn được cảnh tượng quan trấn khiêm quan tâm và lo lắng cho cưu cửu, thực sự cầm can của cô ta cũng không dễ chịu, tự như cái gì của cô ta bị mất đi. Và đương nhiên, cô ta vẫn chưa biết cưu cửu là ai và có ra thế như thế nào. Cô ta chỉ biết cưu cửu chính là tình địch lớn nhất của cô ta. chu Miên kéo cổ áo để lộ ra xương quay xanh ra, cô ta quyến rũ mà mị, trên tay còn cầm ly rượu, bước qua những ánh mắt thèm thuồng của những đại công tử khác, ánh mắt hướng về phía quan Trấn khiêm. Chu Miên đứng trước mặt Quan Trấn Khiêm và cử cử, nhẹ nhàng cười tươi, tay nâng ly rượu về phía Quan Trấn Khiêm, giọng nói mang vị vang lên. "Quan đại thiếu gia, tôi mời anh một ly được chứ?" Quan Trấn Khiêm chẳng thèm để ý đến cô ta, anh chỉ toàn tâm toàn ý chú tâm vào người con gái đang ở trong lòng của mình. "Quan thiếu gia." Chu Miên vẫn còn nhẹ giọng. Bị ngó lơ lần hai, "Quan thiếu gia, tôi đang gọi anh đó." Chu Miên vẫn còn kiên nhẫn. "Ngó lơ thần ba." quan đại thiếu gia, anh không nể mặt tôi sao? chu miền nhíu mày lại, ngó lơ lần bốn. còn mẹ nó, anh làm giá với ai vậy? chu miền tức giận quát. khiêm, chó ở đâu cứ sủa miết, làm mềm nhức cả đầu. giọng nói đầy sự mỉa mai của cừu cử cửu làm cho chu miền máu nóng dồn lên não. cô ta trừng mắt nhìn cừu cử cửu đến nỗi muốn rớt cái tròng mắt ra ngoài. quan trên khiêm cưng chiều điểm nhẹ lên mũi cô cừu cử cửu. anh hôn nhu ôm chặt cô hơn, làm cho nhiều người ganh tị chó chu tổng nuôi đang định bán nhưng tiếc thật chẳng ai dám mua nên nó sụi ngòi như vậy đấy. Chu Miên mở to mắt ngạc nhiên, từ nãy đến giờ cô ta nói muốn nướt cái lưỡi mà anh vẫn không thèm đáp lại, vậy mà cứ cửu, cửu chỉ mới nói một câu, anh ta liền nhanh chóng đáp lại, còn nhanh hơn đạn bay, Chu Miên càng nghĩ càng tức. Cô gọi ai là chó? Chu Miên gằn giọng. Ô Chu đại tiểu thư, tôi có nói tới cô sao?" Cửu Cửu cười rất ư là thân thiện. Ở đây không có ai họ chu ngoài tôi Nói con chó của chú Tổng Chẳng khác gì đang nói tôi Chú Miên nhíu mày Dạ, yeah, tôi chưa nói nha Là cô tự nhận Cư cửu lại mỉm cười Thật sự là quan trấn khiêm sắc không nhịn được Khi có nhiều ánh mắt thèm thường đang đặt lên người vợ anh Ghen, đúng, bình dấm này đang bốc mùi Cô... Chú Miên định đưa tay đánh cô nhưng... Chú tiểu thư, cô muốn làm gì? giọng nói ô nhu kia biến mất Thay vào đó là giọng nói u ám tựa như quỷ Atula từ địa ngục đến đòi mạng đang nhắm vào Chu Miên. Cái gì thì nhịn, chứ muốn đánh vợ yêu của quan trấn khiêm này thì tuyệt đối không thể tha thứ. Quan trấn khiêm nhíu mày lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net